Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được, người ta phỉ nhỏ mà lương tâm mình cũng gắn dứt. Thằng Mạc thì cũng như là em út trong nhà. Cậu mà làm như thế thì còn ra làm sao? Muốn lấy vợ thì thiếu gì người? Cậu đòi cưới cái phượng. Ừ, không những thiên hạ người ta chê cười mà lại còn mua thù trục áng vào thân ấy. Mấy chữ cuối cùng trong câu nói của Hiền làm trực giật mình liên tưởng đến Mạc. Ừ, hay là phải trăng chính thằng Mạc là chủ mưu vũ cướp vừa rồi để trả thù cuộc tình bất chính giữa Trực và Phượng. Nhưng gã lại gạt bỏ ngay giả thuyết đó, bởi Mạc làm sao biết trước là Trực sẽ đến phòng trà mà dàn cảnh và lại nghĩ tới nghĩ lui thì thấy rõ một điều là Trực bị đứa con gái ở Vũ Trường đưa vào tử địa, không cần phải ngờ vực gì nữa. Hiền thấy Trực cúi đầu im lặng, tưởng em mình đang sám hối về mối tình bất chính, chị liền tiến thêm một bước nữa. Chị nghĩ rồi, có 2 cách giải quyết Một đó, là cậu đến nhà thằng Mạc, nói với nó vài lời và dứt khoát từ nay không có gặp con Phượng nữa. Hai là cứ lờ luôn, tránh tránh luôn cả thằng Mạc mà với con Phượng luôn, đừng có đi sâu vào chuyện ấy nữa. Ông bà giáo đường chưa chính thức nói chuyện và trả lễ lại cho nhà thằng Mạc, mọi chuyện vẫn như thường. Cậu ố là cậu phải giải quyết ngay chứ không thối lỡ việc gia đình người ta đấy." Trừng gật đầu buông xuôi. "Vâng, có gì đâu mà phải giải quyết." Nôm em bây giờ em rở đi là xong chứ gì. Phong ngồi yên nghe hai chị em nói chuyện, bấy giờ mới chen vào. Cậu cưới cô Phượng ấy thì phía ông giao đường chắc cũng ít người đi dự, mà ngay anh chị thì chắc cũng chẳng có mặt mũi nào mà dám đi ăn đám cưới của cậu. Trực giật mình chột dạ, ông anh rể vốn ít khi chen vào việc riêng của hai chị em, nhưng đã nói thì Phong luôn luôn giữ lời. Trực yên lặng lắng nghe, Phong lại tiếp Anh đề nghị thế này cậu xem có được không Cậu đã dứt khoát với cô Phượng thì tốt lắm Nhưng không nói cho người ta biết Rủi ông bà Đường trả lễ bên gia đình thằng Mạc Thì lỡ chuyện của người ta Mà bây giờ cậu đến bảo thằng cô Phượng là cậu khước từ không lấy cô ấy thì cũng kỳ Tốt hơn là sáng mai Cậu tạt qua nhà ông bà Đường Nói với ông bà ấy một tiếng Là từ nay cậu không có liên hệ gì với cô Phượng nữa Thế là đẹp nhất Cậu thấy thế nào Trực đang bối rối chuyện tiền bạc vội gật đầu cho xong. "Vâng, anh anh nói vậy cũng được." Hiền nhìn chồng hài lòng tỏi chấp nhận biện pháp đó, bỗng Trực đột ngột đổi đề tài. "À, chị lấy tiền cho em đi, sáng mai em phải đi sớm." Hiền đứng dậy và trách, "Thôi thì cậu cứ lo cho xong việc đi, rồi hôm nào thu xếp ở nhà với các cháu. Chúng nó cứ than mãi là cậu về mà cha có ngày nào dẫn các cháu đi chơi." Trực ngượng ngập Vâng, hôm, hôm đó em có hứa là sẽ đưa chúng nó đi sở thú Lành quanh mãi rồi cứ trả có thì giờ Phong cười nhạt <cười> Cậu không giải quyết cho xong chuyện tình của cậu với cô Phượng Thì còn mất nhiều thì giờ nữa Hiền lôi trong gầm giường ra cái dương gỗ sơn đen Lấy sâu chìa khóa ở cạp quần lách cách mở Moi dưới đáy Lấy gói tiền trao cho trực và nói Cậu cứ đếm lại xem Hai nghìn rưỡi cậu đưa vẫn y nguyên đấy Trực nhét vào túi quần sau và nói: "Thôi, thế anh anh chỉ đi ngủ đi, khuya quá rồi." Hiền nhìn Trực ái ngại: "Ừm, uhm, này cậu, đi chơi vừa vừa thôi. Mặt mũi hốc hác lắm rồi đấy." Trực toan thú thật là mình vừa bị cướp nhưng gã ngần ngại vì có mặt anh Dề, giá như chỉ có mình Hiền bên cạnh chắc Trực đã giấu không nổi. Hiền lấy chiếc mông nhỏ căng lên đi văng cho Trực, phong khẽ nhẹ quôn cái quạt máy kê ghế đặt ở đầu giường vừa cắm tiện vừa bảo. Cậu về bên này chắc là nóng lắm. Trực đến nguyên cuộn áo vén mùng chui vào hững hờ đáp. Cả tuần nay thì cũng quen rồi. Từ đó trực không nói thêm lời nào nữa, gã nằm nhắm mắt tính toán kế hoạch ngày mai, 2500 đô ở Canada còn có thể vay đầu này giật đầu kia chứ ở Việt Nam là một tài sản rất lớn bởi nó tương đương với 10 triệu đồng hiện tại, khó lòng kiếm nổi trong vòng Mười mấy tiếng đồng hồ Trực đắng cay thao thức Hết trách đời lại tự trách mình Than vắn thở dài mãi Lục đục đi đái hai ba lần Trực mới chập mắt Thiếp đi khi ngoài đường đã lát đát Tiếng chân người đi chợ sớm Sáng hôm sau vợ chồng Phong thức giấc Thấy Trực còn ngủ say Gión rén từng động tác Không muốn làm rộn Trực Lũ trẻ đi học Phong đi làm Hiền sách giỏ ra chợ Trả lại sự yên tĩnh trọn vẹn cho Trực Người tài xế lái xe đến nhà Hiền đúng 7 giờ theo chỉ thị của Trật, cũng không dám vào đánh thức. Ông tìm cái quán cà phê bên cạnh, kiên nhẫn ngồi đợi bằng cốc cà phê bí tắc. Mãi đến gần 9 giờ ông mới mạnh dạn vào đập cửa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net